Chương 611 đạo hư tôn chủ cuộc chiến. Đạo diễn chi chủ hỏi thăm làm cả hư không yên lặng lại. Bao quát tiên đạo rất nhiều thiên địa cũng giống như thế. Liên quan tới đạo diễn sắp tiến đánh tiên đạo sự tình sớm đã truyền ra. Đại la tiên vực buông xuống đại thiên thế giới lâu như vậy. Liên quan tới đạo diễn mạnh mẽ sớm đã thâm nhập đám tu tiên giả tâm lý. Đạo diễn chi chủ tất nhiên là đạo diễn bên trong nhân vật mạnh nhất. Hắn tới đối phó đạo tổ. Này chính là một trận tối cường chi chiến. Tiên đạo bắt nguồn từ đại đạo tự nhiên đến từ đại đạo. Khương Trường Sinh ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, nhưng thanh âm của hắn lại làm cho tiên đạo chúng sinh an tâm. Trong lúc vô hình triệt tiêu không ít cảm giác áp bách. Đi tại cường quang bên trong đạo diễn chi chủ hừ lạnh một tiếng, quanh thân bạch diễm khuếch tán, sau lưng hắn xoay quanh, hình thành một cái to lớn vòng lửa như một loại nào đó mạnh mẽ thần quyền biến thành, tản ra vô tận thần uy. Đã ngươi không muốn nói, cái kia liền mang theo bí mật này cùng nhau hủy diệt đi. đạo diễn chi chủ lạnh giọng quát tiếng nói vừa ra toàn bộ hư không sáng lên bảo hộ đại la tiên v ự c xâm la vạn tượng thiên trợ trận trong nháy mắt hiện hình một tôn cự đỉnh chống r ỗ n g xuất hiện tại xâm la vạn tượng thiên trợ trận trước trong chốc lát đỉnh trước chợt hiện khủng bố bạch diễm bay lên như một bức sóng tường bị cự đỉnh ngăn lại này tôn cự đỉnh chính là vạn vật tam thiên đỉnh xâm la vạn tượng thiên trợ trận màn ánh sáng đi theo tiêu tán đại la tiên vực hiện ra nguyên hình tinh hà sáng chói. sông núi trắng lệ đại địa bao la vô biên biển mây trùng điệp như bảo tháp hiển thị rõ lộng lẫy thần bí khí một vệt kim quang từ đại la tiên vực bên trong bay lên đại đạo càn nguyên thần tọa cấp tốc biến lớn mà ngồi ở trên thần tọa khương trường sinh cũng giống như thế hắn tư thế ngồi hơi lộ ra lười biếng trí dương thần quang trôi nổi bên vai trái bên trên sau lưng là thái cực huyền đạo tướng quanh thân bao quanh hồng mông thần nguyên khí khương trường sinh nhìn phương xa đang ở đạp tới ba tôn vĩ ngạn thân ảnh trong lòng tràn ngập chờ mong này một trận chiến cũng đừng làm cho hắn thất vọng hắn yên lặng diễn toán chung quanh người mạnh nhất xác định không có người mạnh hơn buông xuống về sau hắn liền yên tâm tịch diệt khu vực bên trong lực lượng thần bí làm hắn kiêng kỵ bất quá hắn diễn toán đạo diễn có thể mời tới tối cường tồn tại lúc giá trị bản thân chính là đạo diễn chi chủ giá trị bản thân hắn chỉ lo lắng tịch diệt khu vực bên trong tồn tại giấu trong lòng mặt khác mục đích buông xuống hư không chúng sinh lực chú ý tất cả đều rơi vào khương trường sinh cùng đạo diễn chi chủ trên thân đạo diễn chi chủ cùng tiên đạo đạo tổ đến tột cùng ai mạnh hơn cái kia đếm không hết diễn quân bên trong hết thảy đạo diễn sinh linh nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt đều không giống nhau có người đố kỵ có người hâm mộ có người phẫn nộ có người c ử u hận có người bi yêu cũng có người tràn ngập sát ý thế diễn thiên đứng tại tinh hà phía trên một bên tiến lên một bên nhìn lại lần nữa nhìn thấy đạo tổ thân ảnh, hắn cảm giác đến đạo tổ là như vậy lạ lẫm, nhưng đạo tổ tư thái hắn vĩnh viễn quên không được. cái kia ngồi cao tại trên thần t ọ a thân ảnh là thật đạo tổ. hắn trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra một nỗi nghi hoặc. đạo tổ lúc trước vì sao muốn giả bộ nhỏ yếu, vì sao muốn thả hắn một con đường sống? trước đó hắn cảm giác mình có thể còn sống sót là dựa vào năng lực của mình. hiện tại hắn cảm thấy là đạo tổ thả hắn một con đường sống, nhưng lần này. hắn cảm giác đến đạo tổ không có khả năng lại buông tha hắn chờ chút ta sao có thể có ý tưởng như vậy chẳng lẽ nhận định tôn chủ cùng hai vị thủy tổ hợp lại đều không phải là đối thủ của đạo tổ thế diễn thiên bị ý nghĩ của mình hồ đến liền hắn cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại nghĩ như vậy vẻn vẹn bởi vì vì đạo tổ c h u sát hai vị diễn thánh ha ha ha cái này là đạo tổ à này tư thái thật là mạnh a hết sức phù hợp ta trong tưởng tượng bộ dáng Tiểu diễn thánh tiếng cười to truyền đến, chỉ gặp hắn bay ở thế diễn thiên đỉnh đầu, vô số đạo diễn sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. c h ư Vị chuẩn bị hưởng thụ trận này cuối cùng chiến dịch. Tiểu diễn thánh thanh âm vang lên truyền vào tinh hà phía trên, mỗi một vị đạo diễn sinh linh trong tai. Không chỉ là hắn, mặt khác diễn thánh cũng bắt đầu ra lệnh. Bây giờ toàn bộ Đại La Tiên vực đều bị diễn quân bao vây, không chút nào khoa trương. Đại La Tiên vực sinh linh số lượng chung vào một chỗ, đều kém xa đạo diễn sinh linh số lượng. mà đại la tiên v ự c chúng sinh cũng không phải là đều có thể tham dự hư không chiến tranh, làm diễn thánh tại điều động diễn quân sĩ khí lúc khương trường sinh cùng đạo diễn chi chủ lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, mà đạo diễn chi chủ cùng hai vị thủy tổ chẳng biết lúc nào đã dừng lại bộ pháp, hai bên cách không r ằ n g co, khí thế không có biến hóa. dần dần vô luận là đạo diễn vẫn là tiên đạo cũng hoặc là mặt khác đến đây thừa dịp loạn giành lợi ích sinh linh tất cả đều phát giác được không thích hợp, chuyện gì xảy ra? trong dự đoán khoáng thế đại chiến vì sao không có phát sinh vạn Phật thủy tổ t ự hồ nghĩ đến cái gì ánh mắt trở nên ngưng trọng bên cạnh vị lai Phật tổ mở miệng hỏi có thể là tại tiến hành ý chí giao chiến ừm đạo diễn cái kia ba vị cũng tìm hiểu thời không trật tự bất quá bọn hắn lực lượng vô pháp tại quá khứ dung chuyển tiên đạo bởi vì có đạo tổ tại bảo hộ chúng ta vạn Phật thủy tổ hồi đáp vừa dứt lời đạo diễn chi chủ bỗng nhiên bay lên mà lên theo phía sau hắn bạch diễm vòng sáng khuếch tán hư không đỉnh c h ó p vô hạn cất cao hắn nâng lên hai tay một khối màu trắng dài ngọc xuất hiện tại trước mặt như một khối cự xích hai vị đạo diễn thủy tổ thì chống r ỗ n g xuất hiện tại khương trường sinh hai bên cùng nhau huy trường hai cỗ kinh khủng thần lực bùng nổ như vũ trụ hồng lưu dung chuyển tiên đạo chư thiên hồng mông thần nguyên khí dễ dàng ngăn cản này hai cỗ lực lượng nhưng hai vị đạo diễn thủy tổ cũng không có bối rối như ngươi mong muốn chuyển sang nơi khác quyết sinh tử một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến ngay sau đó, hai cỗ thần lực bắn ra kỳ quang, đem khương trường sinh mang đi, cao cao tại thượng đạo diễn chi chủ cùng hai vị đạo diễn thủy tổ cùng nhau tan biến. Cùng lúc đó, hết thảy diễn thánh hạ lệnh phát động đối tiên đạo tiêu diệt toàn bộ, khủng bố sát ý như là diệt thế gió lốc theo từng cái hướng đi kéo tới, khiến cho chuẩn bị một trận chiến đám tu tiên giả thần tâm run lên. Thái sơ cửu thánh lập tức tách ra, riêng phần mình chấn thủ một phương. đã nhiều năm như vậy. bọn hắn thực lực sớm đã tăng nhanh như gió, liền như là năm đó khương trường sinh chứng được đại la về sau thực lực nhanh đón tăng nhanh như gió, lại thêm có đạo tổ chỉ dẫn, bọn hắn đã có được cùng bình thường thánh cảnh chống lại thực lực màu tím hư không bên trong nơi này tràn ngập vô số lôi điện, còn có trận trận màu sắc rực rỡ gió lốc như ẩn như hiện khương trường sinh cùng đạo diễn chi chủ hai vị đạo diễn thủy tổ r ằ n g co, bọn hắn trở thành này mảnh màu tím trong hư không chói mắt nhất tồn tại giờ phút này. Khương Trường Sinh vừa vặn ngạc nhiên đánh giá vùng hư không này lúc trước hắn nhưng không có phát hiện nơi này. Đây là đạo diễn thần vực, độc lập với đại thiên thế giới phía trên, không nhận thời gian, nhân quả, mệnh số ảnh hưởng, bất diệt mệnh chủ cuộc chiến, không nên liên lụy kẻ yếu. Đạo diễn chi chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn nắm chặt trước mặt Bạch Ngọc Cự x í c h Bạch Ngọc Cự x í c h trong nháy mắt giấy lên liệt diễm, thế lửa bên trong ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, ghen ghét, phẫn nộ, sát ý, bi thương các loại. cũng là lệnh khương trường sinh ngoài ý muốn đạo diễn sinh linh không phải chỉ có một loại cảm xúc thiên phú sao chẳng lẽ đạo diễn sinh linh mong muốn đi đến cảnh giới càng cao hơn liền cần kích thích mặt khác cảm xúc khương trường sinh chẳng qua là hơi tò mò hắn có thể bị chuyển rời đến đạo diễn thần vực cũng không phải là hắn chủ quan hắn là cố ý mà vì đó một là sợ lan đến gần tiên đạo chúng sinh hai là nhường tiên đạo chúng sinh đi đối kháng đạo diễn tôi luyện tiên đạo mặc dù sẽ có rất lớn thương vong nhưng ở đại thiên thế giới sinh tồn há có thể không có kiếp nạn ba đại siêu thoát đạo thống cũng không phải bế quan tu luyện mà thành đều là đi qua vô số chinh chiến thối luyện tại chiến hỏa bên trong thuế biến vậy liền hướng ta biểu hiện ra sự cường đại của các ngươi đi khương trường sinh hử lạnh nói đạo diễn chi chủ đã đi đến đạo hư tôn chủ cảnh giới vẫn còn tại dùng bất diệt mệnh chủ đến s ò xét hắn cũng đúng Đại dục diễn thánh giá trị bản thân tuy mạnh nhưng sinh mệnh bản chất cũng không có đi đến bất diệt mệnh chủ cảnh giới mà lại đạo diễn chi chủ nhiều bao nhiêu năm, số tuổi đều phải dùng ước năm làm đơn vị. Bây giờ đạt được đại đạo sinh cơ mới vừa bước vào đạo hư tôn chủ cảnh giới, hắn không thể tin được Khương Trường Sinh đã siêu việt bất diệt mệnh chủ. Hết sức cẩn thận, có thể đã như vậy cẩn thận. Vì sao tại trước khi đi nhất định phải tới trêu chọc ta? Khương Trường Sinh trong lòng thở dài. hắn cảm thấy đạo diễn chi chủ khả năng có khác tính toán, bất quá này chút đã không trọng yếu. hiện tại bày ở đạo diễn chi chủ trước mặt chỉ có một con đường, đường cùng oanh hai vị đạo diễn thủy tổ trước tiên phát ra thế công, giá trị bản thân của bọn họ đều vượt qua 600 vạn, hàng thật giá thật bất diệt mệnh chủ, thực lực mạnh mẽ, thần lực của bọn hắn ẩn chứa hai loại khác biệt cảm xúc, cùng ý cùng hận ý nên khương trường sinh không có lấy ra phát bảo mà là nói khẽ diệt thần thông. Thiên địa câu diệt, một cỗ rất có hủy diệt khí tức lực lượng bùng nổ cấp tốc bao phủ hai vị đạo diễn thủy tổ, đạo diễn chi chủ sắc mặt kịch biến, đột nhiên lui nhanh, rời xa khương trường sinh. Thiên địa câu diệt phá hư phạm vi cũng không có kịch liệt khuếch trương, bao phủ hai vị thủy tổ sau liền dừng lại. Cường quang cấp tốc tiêu tán, màu tím hư không xuất hiện một vùng t ă m tối khu vực, mà khương trường sinh liền thân ở chính giữa, trung quanh đã không thấy hai vị thủy tổ thân ảnh. hai lớn bất diệt mệnh chủ còn chưa chân chính hiện ra này cảnh giới mạnh mẽ liền bị phá hủy hình thần câu diệt tốt không người có thể đánh nhiễu ngươi ta cuộc chiến tới đi để cho ta xem đạo hư tôn chủ mạnh mẽ khương trường sinh chậm rãi đứng dậy đứng ngạo nghễ tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a trước đạo diễn chi chủ nhìn chòng chọc vào hắn phun ra bốn chữ đạo hư tôn chủ hắn kỳ thật sớm có suy đoán chẳng qua là không dám xác định cảm thấy không có khả năng có được đạo hư tôn chủ đạo thống vì sao xuất hiện tại vùng hư không này mà lại đạo diễn điều tra qua tiên đạo là theo võ đạo đại đạo hư không giết đi lên rất có thể là một phương không có siêu thoát đạo thống đây là diễn thánh nhóm suy đoán nhưng đạo diễn chi chủ lại cảm giác đến bọn hắn hiểu biết tiên đạo chẳng qua là chi nhánh bây giờ xem ra hắn nghĩ đến không sai chuyện cho tới bây giờ đạo diễn chi chủ có thể sẽ không sợ sệt ngược lại bị kích phát đấu trí hắn lộ ra nụ cười dữ t ợ n Tay hắn nắm bạch ngọc cự xích, cười to nói: rất tốt. b ả n tôn còn chưa đánh với đạo hư tôn chủ một trận, ngươi cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng. Thi triển toàn lực của ngươi đi, bằng không ngươi tiên đạo có thể chống đỡ không được bao lâu. Đạo diễn thần vực không nhận thời gian ước thúc, nhưng chịu hắn điều khiển. Rất lời. Đạo hư tôn chủ khí thế triệt để bùng nổ, đạo diễn thần vực sinh ra biến hóa, vô số lôi điện trở nên càng thêm đáng sợ. Những cái kia gió lốc hóa thành hủy diệt hết thảy gió lốc, tàn phá hư không. Khương Trường Sinh nghe được đối phương không khỏi cười. Đây không phải hắn trước kia yêu nói lời sao? Hắn cuối cùng cảm nhận được ngày xưa đám địch nhân nghe nói như vậy tâm tính. Khương Trường Sinh chợt phát hiện toàn bộ đạo diễn thần vực đang ở cực tốc co vào loại thủ đoạn này nhường hắn nghĩ tới trong lòng bàn tay của chính mình càn khôn thần thông. Đạo diễn chi chủ đột nhiên vung lên bạch ngọc cự xích trực tiếp đem chọn cái đạo diễn thần vực thu nhập mạch cổ tay hắn thì hiện thân tại trong bóng tối còn chưa chờ hắn tiếp tục hành động. Bạch Ngọc Cự Xích vậy mà xuất hiện vết rách, cấp tốc mở rộng. Chương 612, t h u ầ n t ú y Chiến Ý. Mắt thấy Bạch Ngọc Cự Xích tại vỡ vụn, đạo diễn chi chủ song trường cách không kẹp lấy Bạch Ngọc Cự Xích, đem đạo hư tôn chủ thần lực rót vào trong đó, muốn muốn mạnh mẽ chấn áp thước bên trong tồn tại. Cũng không đến thời gian ba cái hô hấp, Bạch Ngọc Cự Xích đột nhiên đập tan, một hồi lóa mắt cường quang bắn ra, cấp tốc bành trướng, hắn vô ý thức mong muốn tránh né, nhưng khác một cỗ cường đại lực lượng nắm kéo hắn. muốn đưa hắn duệ vào cường quang bên trong hắn cảm nhận được mạnh mẽ không gian chi lực oanh lóa mắt cường quang chợt hiện trong nháy mắt nhường hư không mất đi màu sắc một bên khác đại la tiên v ự c c trung quanh đã bày ra đại chiến liên tục không ngừng đạo diễn sinh linh theo bốn phương tám hướng đánh tới còn như như thủy triều nhưng tiên đạo cũng không có bị trong nháy mắt đánh tan từng tôn tiên đế trở thành cứng rắn nhất hàng rào tiên đế chi cảnh thực lực sai biệt rất lớn cường đại nhất tiên đế đã siêu việt tự tại thiên lại thêm tự thân trí bảo cùng thần thông thậm chí có thể đối kháng diễn thánh thái sơ cửu thánh đối mặt diễn thánh thì hết sức cố hết sức đạo diễn diễn thánh số lượng vượt xa bọn hắn bọn hắn cơ hồ đều là lấy một địch nhiều tình huống kiếm thần một tay dựa vào sau thắt lưng tay phải không ngừng vung lên thao túng ngàn tỷ phi kiếm hình thành thông thiên kiếm trận quét ngang hư không độc c ả n ba vị diễn thánh đồng thời còn có thể phân tâm trợ giúp những chiến trường khác tiêu hòa nương nương tay nhấc một cái bình ngọc ẩn chứa đặc thù lực lượng thiên hà theo trong bình tuôn ra, phàm là bị nước sông dính vào đạo diễn sinh linh, thân thể sẽ trong thời gian cực ngắn hóa đá, lại bị tiên đế c h u diệt. Liên diễn thánh đều không dám tùy tiện tới gần này thiên hà. Vạn Phật thủy tổ cường đại nhất kim thân đi đến không kém hơn hai vị đạo diễn thủy tổ độ cao, muôn vàn cánh tay từ sau lưng kéo ra, mỗi một cánh tay đều có thể thi triển khác biệt thần thông, k ề m chế chín vị diễn thánh, khiến cho diễn thánh rất đổi giật mình. Cái tên này làm sao mạnh như thế? không chỉ là hắn tiên đạo làm sao có nhiều như vậy tự tại thiên không nghĩ tới tại ba chúng ta đại siêu thoát đạo thống lẫn nhau đấu lúc hư không vậy mà xuất hiện mạnh mẽ như thế thế lực không có việc gì còn có diễn quân tại trên đường chạy tới đánh đi không có đạo tổ tiên đạo không thể nào là đạo diễn đối thủ đạo diễn một phương kinh hô tiên đạo mạnh mẽ những cái kia đến đây đục nước béo cò sinh linh cũng bị hù dọa tiên đạo vậy mà ngăn trở đạo diễn đợt thứ nhất thế công Võ đạo một phương triệt để hạ quyết tâm trực tiếp gia nhập đại chiến chiến đạo diễn c h ư Thiên Đại đạo thụ dưới Thiên Cơ Huyền Lão nhìn phương xa chiến đấu mở miệng hỏi chúng ta muốn tham chiến sao? Lời hỏi ra miệng hắn liền biết đáp án bởi vì Khương Nghĩa Khương Thiện Diệp Tâm địch đã xuất ra riêng phần mình phát bảo về sau không cần hỏi lời như vậy Khương Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói trong mắt sát ý đã ngăn chặn không ở tiếng nói vừa ra liền biến mất ở tại chỗ Khương Thiện Diệp Tầm Địch cũng giống như thế. Không chỉ là bọn hắn, Mộ Linh Lạc cũng mang theo bạch kỳ, bạch long đi chiến trường. Hai nữ đứng tại Long Thủ bên trên, một đường hô phong hoán vũ dùng công đức lực lượng trợ giúp đám tu tiên giả khôi phục khí huyết cùng pháp lực. Tầng tầng lớp lớp pháp bảo biến hóa khó lường thần thông, không hợp với lẽ thường trận pháp tiên đạo rất nhiều thủ đoạn nhường đạo diễn một phương cảm nhận được khó giải quyết. Không có đạo tổ, bọn hắn cũng không thể trước tiên đánh tan tiên đạo. Đây cũng không phải là chuyện tốt. những người tu tiên này còn như vậy, cái kia đạo tổ lại có bao nhiêu mạnh võ t ắ c một bên chiến đấu, một vừa nhìn tu tiên giả chiến đấu cảnh tượng trong lòng máu nóng sôi trào nhất là b ỉ ngạn đạo quân mạnh mẽ cực đại kích thích đến hắn, dù sao b ỉ ngạn đạo quân đã từng là võ giả xuất thân làm hậu bối, b ỉ ngạn đạo quân đã siêu việt võ đạo hết thảy tiên hiền cường đại như vậy cùng tốc độ tiến bộ há có thể không cho võ tác tâm trí hướng về đúng lúc này. một cỗ tuyệt cường khí thế theo sâu trong hư không truyền đến khiến cho thái sơ cửu thánh ghé mắt khiến cho hết thảy tiên đế vô cùng lo sợ bọn hắn còn như vậy, huống chi những sinh linh khác tại phía xa chư thiên đại đạo t h ụ bên trên từng tôn bàn cổ phân thân dồn dập mở mắt từng cái đứng dậy đây cũng là khương trường sinh dám bỏ mặc tiên đạo cùng đạo diễn quyết chiến lực lượng có hơn 100 t tôn bàn cổ phân thân tại có thể lật tẩy sớm nhất mười mấy tôn bàn cổ phân thân đã siêu việt bình thường diễn thánh yếu nhất một tôn bản cổ phân thân đi qua mấy ngàn năm tu luyện cũng đã đi đến tiên đế chi cảnh. Bản cổ phân thân không có thuộc về mình độc lập linh trí nhất định phải có khương trường sinh một tia ý chí mới có thể hành động. Trong ngày thường bọn họ đều là trốn ở chư thiên đại đạo thụ bên trên đi theo thân thể bản năng đi tu luyện. Bọn hắn đứng tại trên cành cây lạnh lùng nhìn phương xa, không có vội vã ra tay. Ngược lại bọn hắn đã khóa chặt kẻ địch. Thần bí không gian lĩnh vực bên trong. trải qua qua thiên địa câu diệt phá hủy nơi này lâm vào cực hạn trong bóng tối đạo diễn chi chủ nhìn phương xa khương trường sinh vẻ mặt vô cùng khó coi lúc trước thiên địa câu diệt khiến cho hắn bỏ nhục thân của mình linh hồn xuất kiếu h một lần nữa ngưng tụ thân thể làm đạo hư tôn chủ dạng này đổi thân thể thủ đoạn cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng có thể vừa giao thủ một cái thất bại khiến cho hắn rất khó tiếp nhận khương trường sinh cũng ở trong lòng cảm khái thiên địa câu diệt này loại tuyệt chiêu đối đạo hư tôn chủ không dùng được n à y thần thông lực hủy diệt xác thực mạnh mẽ nhưng thi triển tốc độ là khuyết điểm ít nhất đạo hư tôn chủ rất dễ dàng né tránh mà lại lúc trước hắn còn đồng thời thi triển trưởng trung càn khôn nếu lại đạo diễn chi chủ tên này đều có thể bỏ thân thể đào thoát đạo hư tôn chủ sáng tạo thân thể tốc độ thật nhanh mà lại khí tức không có chút nào yếu bớt vừa vặn cầm đạo diễn chi chủ tới hiểu đạo hư tôn chủ mạnh mẽ đi đến đại la thần tướng cảnh sau khương trường sinh mong muốn lại đột phá đồng dạng cần hết sức thời gian dài d à n g i ạ c đi tích lũy tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đạo hư tôn chủ đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn dù sao hắn tính qua mạnh nhất đạo hư tôn chủ đi đến 5.000 vạn thiên đạo hương hỏa g i á trị ánh mắt hai người đụng nhau cho dù là hư vô khu vực bọn hắn cũng có thể thấy lẫn nhau ánh mắt oanh hai người khí thế đột nhiên nhất biến hai bên quanh thân đồng thời xuất hiện vô số hư ảnh. thân hình tất cả đều giống như bọn hắn phảng phất ngàn tỷ phân thân đạo diễn chi chủ sáng tạo là tâm tình của mình lực lượng lấy ý chí hiện thân mà khương trường sinh thì là thuần túy ý chí lực lượng song phương lực lượng cấp tốc thẳng hướng lẫn nhau hai cỗ có thể dễ dàng hủy diệt chư thiên vạn giới hồng lưu chạm vào nhau vô số kẻ hư ảnh đều tự tìm đến đối thủ giao chiến ý chí của bọn hắn hóa thân đều có thể thi triển bản tôn năng lực trong khoảnh khắc sinh ra chiến trường so toàn bộ đại la tiên vực chiến trường còn muốn hạo đại trong bóng tối tràn đầy hai người giao chiến thân ảnh nhưng hắc ám đều trở nên vạn vẹo khương trường sinh cùng đạo diễn chi chủ không có quan chiến mà là lần nữa thẳng hướng lẫn nhau đạo diễn chi chủ thả người vọt lên thất tình lục dục ngưng tụ thành một thanh quyền trượng lượn lờ lấy hừng hực bạch diễm mang theo phá thiên chi thế vung nện mà đi đếm không hết ý chí hóa thân trong nháy mắt yên diệt khương trường sinh đưa tay chính là nhất chỉ đại thiên chu đạo chỉ một chỉ này chiếu sáng hư vô hắc ám đánh tan vô tận bạch diễm. Ngay sau đó, khương trường sinh trong cơ thể đứng lên một tôn hư ảnh, cấp tốc cất cao, chính là đại la thần tướng. Đại la thần tướng đột nhiên mở ra đại đạo chi nhãn, đại đạo kim quang bắn ra, quét ngang chỗ có cảm xúc hóa thân, thế không thể đỡ giết hướng đạo diễn chi chủ. Đạo diễn chi chủ không lùi mà tiến tới, quanh thân bạch diễm khuếch tán, lại hình thành màu trắng cự tháp, đỉnh tháp có chín đầu g i ữ tợn bạch long vạn vẹo long thân, phảng phất c h a h nhau chen lấn mong muốn theo trong tháp trốn tới. Oanh, đạo diễn chi chủ vậy mà ngăn trở đại đạo kim quang. Nhưng mà vẻn vẹn đi qua nửa hơi thời gian, bạch diễm cự tháp đập tan, đạo diễn chi chủ vĩ ngạn thân thể bị đại đạo kim quang chém ngang lưng, máu tươi bắn tung tóe, hóa thành vô số hỏa đám, tô điểm hư vô hắc ám. Nuốt, đạo diễn chi chủ hai mắt trợt t r ợ n tay phải cách không cầm lấy khương trường sinh. Khương trường sinh rõ ràng cảm giác được có một loại không nhìn thấy, s ờ không được lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. tựa như một tôn vô hình tham ăn thế đưa hắn thôn phệ. đây là tình tự chi lực. đếm không hết mặt trái thanh âm muốn muốn xông vào đạo tâm của hắn nhưng đạo tâm của hắn vững chắc căn bản không bị ảnh hưởng. đại la thần tướng một trường vỗ ra đạo diễn chi chủ đột nhiên xê dịch né tránh xuất hiện tại khương trường sinh phía sau vung lên quyền t r ư ợ n g quét tới vừa mới làm ra động tác này con ngươi của hắn không khỏi đi lên rời. một tôn vô cùng to lớn màu tím trưởng ảnh nộ đập mà xuống. sau so đại la tiên vực còn muốn khổng lồ đạo diễn chi chủ trong nháy mắt bị đập thành cho bụi đại la thần tướng đi theo nhất trưởng đi phía trái sườn t r ở tay vỗ tới đem vừa hiện thân đạo diễn chi chủ đánh lui bị tử vi tù thiên thần đạo trưởng vỗ chúng trong nháy mắt đạo diễn chi chủ thân thể yên diệt nhưng cái này cũng không hề có thể chu diệt hắn thậm chí không cách nào làm cho thế công của hắn đình trệ đối mặt không ngừng đột kích đạo diễn chi chủ đại la thần tướng không ngừng thi triển thần thông khương trường sinh có loại trở lại quỷ vực cảm giác chẳng lẽ quỷ vực cùng đạo diễn có quan hệ ý nghĩ này tại khương trường sinh trong đầu chợt lóe lên hắn chuyên tâm quan sát đạo diễn chi chủ đạo diễn chi chủ lần lượt bị c h u diệt nhưng thần lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận hắn trong cơ thể phát ra cảm xúc khí tức tại tốc độ cao hoán đổi khí tức không ngừng tăng vọt đạo diễn chi chủ lại còn đang thay đổi mạnh như thế nhường khương trường sinh thấy tò mò đến tột cùng là đạo hư tôn chủ cảnh giới nhường đạo diễn chi chủ bất tử bất diệt vẫn là cái kia thần bí đại đạo sinh cơ đang chống đỡ đạo diễn chi chủ không thể không nói đạo diễn chi chủ xác thực mạnh mẽ nếu như tiên đạo không có hắn thái sơ cửu thánh hợp lại cũng không phải đạo diễn chi chủ một chiêu chi địch mặc dù hư vô trong bóng tối không có đại đạo quy tắc đạo diễn chi chủ cũng có thể nhường lực lượng của mình hóa thành đại đạo trợ hắn tốt hơn tác chiến tiết tấu chiến đấu càng lúc càng nhanh đại la thần tướng không ngừng thi triển thần thông nhanh như thiên thủ thiên tý chợt nhìn Phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn đạo diễn chi chủ từ khác nhau hướng đi đột kích đến đằng sau ngắn mùi một hơi thời gian bên trong đạo diễn chi chủ phát động ngàn vạn lần tiến công nhưng cũng bị c h u diệt ngàn vạn lần thời gian dần qua khương trường sinh cảm nhận được đạo diễn chi chủ rất nhiều cảm xúc bên trong có một cỗ cảm xúc sắp trổ hết tài năng không là tâm tình tiêu cực mà là thuần túy chiến ý đại la tiên vực xung quanh hư không đã triệt để biến thành chiến trường một phương phương thiên địa bị hủy diệt. đá vụn hình thành vô số thiên thạch hoành hành hư không. tại sâu trong hư không, từng đạo chùm sáng chạy nhanh đến, sánh đôi tiến lên. tại những cái kia chùm sáng phía trên, vô cùng vô tận đạo diễn sinh linh đang ở chạy đến, hình thành hạo hãn uông dương, cực kỳ tráng quan. không có đạo tổ, không nghĩ tới các ngươi còn có thể d ã y r n a đã như vậy, vậy liền tiếp ta một đao. một đạo ẩn chứa sát ý thanh âm giết ra, tại diễn quân quang hải phía trên bỗng nhiên lướt qua một đạo màu xanh đao khí, tốc độ vượt xa diễn quân. trong chớp mắt liền giết tới biên giới chiến trường những cái kia đang ở chiến đấu tiên đế cảm nhận được màu xanh đao khí đáng sợ nhưng tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến tiên đế nhóm cũng không kịp tránh né một đạo búa khí đột nhiên theo đại la tiên v ự c phía trên chém tới lướt qua bao la chiến trường đối diện kích diệt màu xanh đao khí dọc đường tu tiên giả chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua nhưng đạo diễn sinh linh nhóm thì trực tiếp biến thành cho bụi chương 613 phụ thuộc tiên đạo thiên đạo oai nương theo lấy này đạo búa khí c h ả m ra vì tiên đạo chúng sinh giải trừ nguy nan hết thảy tu tiên giả quay đầu nhìn lại đều thấy một tôn hư ảnh bàn cổ hư ảnh mới đó là đạo tổ ngày xưa đạo tổ thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bàn cổ hư ảnh mà bàn cổ hư ảnh cũng bị bọn hắn nhận định là đạo tổ phát tướng một trong thấy bàn cổ hư ảnh đám tu tiên giả liền nghĩ đến đạo tổ thiên thân vạn tướng truyền thuyết xem ra đạo tổ lưu ra thủ đoạn bảo hộ đại la tiên vực nghĩ đến đây, tu tiên giả áp lực giảm mạnh, sĩ khí tăng vọt. mà đạo diễn một phương nhìn bàn cổ hư ảnh thì rất bất an. đạo tổ có thể là có thể dễ dàng c h u diệt đại dục diễn thánh kinh khủng tồn tại. nếu như đạo tổ có lưu lực lượng tại phiến chiến trường này, vậy cũng không diệu. đại chiến đã mở ra, không lại bởi vì bàn cổ hư ảnh xuất hiện mà ngưng hẳn. lúc này liền có 30 vị diễn thánh bao vây đại la tiên v ự c muốn bố trí xuống đại trận ngăn cách bàn cổ hư ảnh can thiệp. một bên khác. đạo diễn chi chủ còn tại quyết chiến lần lượt bị c h u diệt cũng không có xóa đi hắn chiến ý tương phản hắn chiến ý đã vượt qua mặt khác cảm xúc thành là cao nhất ngang cảm xúc khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên nhìn xem bị đại la thần tướng lần lượt chấn diệt thân thể đạo diễn chi chủ hắn dần dần mất đi hứng thú hiểu rõ đạo hư tôn chủ lực lượng sau hắn liền không lưu tay nữa thần quang bên trong hắn ánh mắt ngưng tụ âm thanh lạnh lùng nói định c u n g quanh ngàn vạn thân ảnh hư không tiêu thất chỉ còn lại có đạo hư tôn chủ bản tôn bị cố định ở trong hư không hắn chừng to mắt trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi đây là cái gì lực lượng thân thể bất diệt lại có thể theo ý chí khôi phục nhanh chóng cái này là đạo hư tôn chủ lực lượng à nếu như ta liền thần hồn của ngươi cùng nhau c h u diệt ngươi còn có thể phục sinh sao khương trường sinh thanh âm vang lên lời nói lộ ra kinh hồn sát ý đạo diễn chi chủ thân thể bỗng nhiên nổ tung vô cùng vô tận bạch diễm tàn mạn ra khương trường sinh xuất ra thiên hỏa âm dương đại diệt kính đem này chút bạch diễm đều thu nhập trong kính khương trường sinh nhíu mày hắn rõ ràng cảm giác được đạo diễn chi chủ lực lượng cũng không có bị hoàn toàn thôn phệ vẫn có chút vô pháp bắt lực lượng vô hình đang tràn ngập đây là đạo diễn thiên phú tình tự chi lực tiên đạo đạo tổ ngươi x á c thực rất mạnh đáng giá ta được ăn cả ngã về không ta mặc dù không rõ ràng đạo hư tôn chủ bên trong có bao nhiêu tranh lệch nhưng chắc hẳn không có bao nhiêu đạo hư tôn chủ có thể so đến được ngươi. đạo diễn chi chủ thanh âm vang lên trong giọng nói tràn ngập vui mừng cái kia cỗ chiến ý đã tan biến. khương trường sinh hỏi được ăn cả ngã về không chịu chết đó là ngươi còn không nhìn thấu tịch diệt khu vực sắp sụp đổ đại thiên thế giới đem không có trở ngại đại đạo đối nhỏ yếu đạo thống bảo hộ sắp biến mất đại đạo sinh cơ quá mạnh đã d ớ c lấy ngấp nghé đạo diễn chi chủ ngữ khí sụt sịt đã có bất đắc dĩ cũng có cảm khái Khương Trường Sinh cảm thụ được tràn ngập ở trung quanh tình tự chi lực, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đạo diễn sở dĩ dám đến xâm chiếm Tiên Đạo, sớm đã làm dự tính hay lắm. Nếu là có thể không có Tiên Đạo, cái kia chính là báo thù thành công. Thẳng nếu không thể, vậy liền đại biểu cho Tiên Đạo mạnh hơn. Bọn hắn muốn mượn Tiên Đạo lực lượng đi đối mặt tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Đến nỗi như thế nào mượn, đó chính là thân hóa tình tự chi lực, dung nhập Tiên Đạo bên trong, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong ẩn núp. chờ đợi lấy giành lấy cuộc sống mới lúc tái tụ đạo diễn không thể không nói đạo diễn cảm xúc xác thử khó lường có thể miễn cưỡng bắt nhưng mong muốn hoàn toàn chu diệt rất khó nhất là đạo diễn chi chủ như vậy cường giả đạo tổ mặc dù không rõ ràng tiên đạo đến tột cùng đến từ phương nào nhưng theo thực lực của ngươi đến xem tiên đạo tất nhiên đến từ mạnh hơn làm lớn lĩnh vực ngươi cùng ta cuộc chiến sẽ không như vậy kết thúc cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở về khi đó ngươi tốt nhất sống sót đón thêm chịu ta chi khiêu chiến đạo diễn chi chủ thanh âm vang lên lần nữa thanh âm đã vô pháp phán định hướng đi thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong có tâm tình của hắn lực lượng vùng hư không này cũng có phảng phất hắn ở khắp mọi nơi khương trường sinh đạm mạc nói vô luận đi qua bao lâu ngươi đều khó có khả năng hạ gục ta hiện tại như thế tương lai cũng như thế hắn cũng không phải người mở đường hắn là phản siêu người rất nhiều cường địch đều cho rằng hắn có đại bối cảnh thật tình không biết hắn là sau đó người cư lên. bất quá mong muốn phụ thuộc tiên đạo hài hước các ngươi số mệnh liền từ chính mình tới gánh chịu đi. khương trường sinh ngữ chuyển hướng lạnh giọng quát thiên hỏa âm dương đại diệt kính mặt kính lấp lánh ánh sáng bên trong truyền ra đạo diễn chi chủ tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng cùng lúc đó đại la tiên v ự c phía trên hư không t r ố n g rỗng xuất hiện màu trắng liệt diễm hình thành vô tận biển lửa che đậy toàn bộ hư không. một màn này nhường diễn thánh nhóm nhìn thấy tất cả đều phấn chấn bọn hắn nhận ra đây là tôn chủ cảm xúc chi diễm mặt khác đạo diễn sinh linh đi theo cảm nhận được đạo diễn chi chủ cảm xúc đều là sĩ khí phóng đại phảng phất thấy thắng lợi ánh dạng đông đến chỉ có số ít cổ lão diễn thánh t ự hồ đoán được cái gì vẻ mặt có chút khó coi bọn hắn biết tôn chủ đã thua hiện tại đi chính là thứ hai con đường bọn hắn cũng không phải là không thể nào tiếp thu được tôn chủ bước vào cảnh giới trong truyền thuyết lại vẫn không có pháp hạ gục đạo tổ cái kia đạo tổ được nhiều mạnh có tiên đạo bảo hộ bọn họ nói diễn mới có thể vượt qua tiếp xuống kiếp nạn bỗng nhiên đại la tiên vực bên trong xuất phát ra thất thải hào quang cấp tốc mở rộng hạ xuống bạch diễm đụng phải thất thải hào quang sau vô pháp xâm nhập trong đó hết thảy tiên đạo sinh linh bên ngoài thân đi theo xuất phát ra thất thải hào quang như người khoác ánh sáng áo thiên đạo lực lượng thiên đạo tại giúp ta chờ thật là ấm áp lực lượng Những âm thanh này biến mất. Ha ha ha! Đạo diễn còn muốn mê hoặc đạo tâm của ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Giết hết bọn hắn, phạm tiên đạo người nhất định phải hình thần câu diệt. Tự đại chiến mở ra, rất nhiều đạo diễn cường giả đem tâm tình của mình tán đi, ý đồ kích động tu tiên giả đạo tâm, ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu. Cái này khiến tu tiên giả khổ không thể tả. Bây giờ thiên đạo lực lượng vừa hiển, những âm thanh này toàn đều biến mất, tu tiên giả sao có thể không phấn chấn? vạn Phật thủy tổ ngước nhìn cái kia minh mông thiên đạo lực lượng cùng với càng cao vô tận biển lửa từ nơi sâu xa hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì a di đà Phật a di đà Phật vạn Phật thủy tổ thì thầm một tiếng chợt lại quăng người vào trong chiến đấu hư vô trong bóng tối thế nào khả năng ngươi là thế nào làm được đạo diễn chi chủ thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa lần này cũng không phải là đến từ thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong mà là đến từ hư không bên trong hắn có thể cảm nhận được tâm tình của mình lực lượng vô pháp xâm nhập tiên đạo bên trong tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được tại lâu đời tuế nguyệt bên trong đạo diễn gặp được rất nhiều kiếp nạn mỗi lần gặp được không thể đối đầu tồn tại lúc bọn hắn liền sẽ hóa thành vô hình vô sắc t ì n h tự chi lực xâm nhập một phương đạo thống bên trong tránh né đợi cường địch rời đi phương mới ra ngoài chưa bao giờ thất bại qua mà những cái kia bị bọn hắn phụ thuộc đạo thống cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn nuốt hết lần này đối mặt tịch diệt khu vực bên ngoài cường địch đạo diễn chi chủ liền nghĩ đến này vạn bất đắc dĩ sách lược t h à n h t ự u đạo hư tôn chủ hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia chiến bại suy đoán đủ để thấy hắn có nhiều cẩn thận có thể trăm triệu không nghĩ tới hắn bại mà hắn sau tay đồng dạng thất bại giờ khắc này đạo diễn chi chủ gần như sụp đổ bởi vì hắn biết đạo diễn sau đó phải đối mặt cái gì khương trường sinh không có trả lời nhưng trong lòng lại tại vui mừng chính mình rất sớm trước kia liền sáng lập thiên đạo thiên đạo bản ý là vì cứu trợ khổ nạn chúng sinh, hạn chế cường giả lạm sát kẻ vô tội. Từ từ thiên đạo theo tiên đạo cường đại lên, đã có được mạnh mẽ bảo hộ lực. Đạo diễn chi chủ tình tự chi lực không có thể bắt. Thiên đạo đồng dạng hư vô mờ mịt, mà thiên đạo bởi vì khương trường sinh đã cường đại đến có khả năng chống lại đạo hư tôn chủ lực lượng, cho nên có thể chống cự đạo diễn chi chủ cảm xúc xâm lấn. Đạo tổ, ngươi chết không yên lành, như vậy tùy ta cùng nhau yên diệt. Đạo diễn chi chủ thanh âm không còn trước đó thong dong. trở nên cuồng loạn, tiếng nói vừa ra, toàn bộ hư vô hắc ám không gian hiện ra vô số tờ diện mạo, tất cả đều là của hắn mặt, đủ loại biểu lộ đều đang vặn vẹo, l ộ ra đến mức dị thường quỷ dị kinh dị. Đối mặt với đối phương mong muốn đồng quy với tận ý nghĩ, khương trường sinh đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn. Diệt, nương theo lấy cái chữ này phun ra, đại la thần tướng giang hai cánh tay, thi triển ra thiên địa câu diệt. Đại la tiên vực chung quanh, các phương bên trong chiến trường đạo diễn sinh linh đều có tâm linh cảm ứng. bọn hắn cảm nhận được cái gì từng cái động d u n g tôn chủ cùng hai vị thủy tổ vẫn lạc nhưng hết thầy đạo diễn sinh linh cũng không có hoàng sợ ngược lại tất cả đều điên cuồng lên tại đạo thống đứng trước tuyệt cảnh thời điểm đám này hoành hành đại thiên thế giới hư không các bá chủ thể hiện ra không sợ chết d ứ t khoát tiên đạo một phương không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì nhưng trong chiến tranh bọn hắn căn bản không cố được như vậy nhiều sâu trong hư không một khỏa như là thái âm tinh sao trời bên trên một tên nữ tử tóc trắng đứng trên đất bằng nhìn về phương xa nàng người mặc màu vàng kim váy dài trên váy khảm nạm lấy nhiều vô số k ể mảnh ngôi sao nhỏ m à u đầu phía trên còn huyền lập lấy ba quả hạo nhật cả người như thần vương hiển thị rõ cao quý mà thần thánh khí chất nàng nhíu lên đôi mi thanh tú nói một mình đạo diễn khí vận giảm nhiều lại có sụp đổ chi thế chẳng lẽ đạo diễn bại v ừ a nghĩ tới đạt được đại đạo sinh cơ đạo diễn chi chủ vậy mà thua ở tiên đạo đạo tổ trong tay nàng không có cảm thấy hoang đường, ngược lại cảm nhận được áp lực cường đại. tại đại thiên thế giới, phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. ngày xưa trần khư sao mà bá đạo không gặp cảnh như nhau cường đại tồn tại tập kích, cho sau đó ba đại siêu thoát đạo thống cơ hội. đối mặt đạo diễn sắp tan tác sự thật, kim váy nữ tử nghĩ là huyền mệnh nên như thế nào tự xử. nàng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, tại nàng ánh mắt phần cuối tịch diệt khu vực còn tại sụp đổ lấy, đợi tịch diệt khu vực hoàn toàn sụp đổ. lại sẽ có như thế nào kinh khủng tồn tại đột kích lại sẽ có nhiều ít siêu thoát đạo thống đến đây tranh phong khương trường sinh chống rỗng xuất hiện tại tử tiêu cung bên trong hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên lẳng lặng quan chiến mặc dù đạo diễn chi chủ đã bại trận nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay chung kết trận chiến này mà làm u ố n cho tiên đạo đi đối mặt kiếp nạn có người ngã xuống nhưng cũng có người trong chiến đấu tăng cao tu vi đi qua ngắn n g ủ i điên cuồng sau số ít diễn thánh cuối cùng địch bất quá sợ hãi trong lòng, bọn hắn biết được không có tôn chủ kiềm chế đạo tổ tình huống dưới, bọn hắn không có khả năng thắng, tiếp tục đấu nữa cũng là chịu chết. một khi đạo tổ buông xuống, vậy liền phiền phức lớn rồi. có ba vị diễn thánh thần không biết quỷ không hay thoát đi, dần dần mặt khác diễn thánh cũng ý thức được không thích hợp, cũng bắt đầu khôi phục lý trí. chỉ có phía dưới đạo diễn sinh linh còn đang điên cuồng. chương 614, sơ tích lượng cực hư không tối cường. Đại đạo sinh cơ đến tột cùng ở nơi nào? Khương Trường Sinh cúi xem trận chiến tranh này, yên lặng nghĩ đến, chu diệt đạo diễn chi chủ sau, hắn cũng không có bắt được đại đạo sinh cơ khí tức, hắn thậm chí không rõ ràng đại đạo sinh cơ đến tột cùng là cái gì. Đạo diễn chúng sinh mệnh số bên trong cũng không có đáng giá hắn quan tâm chỗ đặc thù. Chẳng lẽ đại đạo sinh cơ đã bị đạo diễn chi chủ tiêu hao? Khương Trường Sinh cảm thấy rất có thể, lần này trình tiến công, đạo diễn chi chủ rõ ràng mang theo quyết tâm. không có khả năng còn để lại cái gì một lát sau tiên tuế 1 t r i ệ u 9 0 0 n 6 1 ă m n ă m đạo diễn xâm lấn tiên đạo tại đạo diễn chi chủ hai vị đạo diễn thủy tổ hợp lại dưới sự công kích n g ư ơ i thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo thần thông sơ tích lượng cực thần quang đại đạo thần thông không sai không hổ là đạo hư tôn chủ khương trường sinh còn chưa truyền thừa thần thông chỉ nhìn đến đại đạo thần thông bốn chữ liên biết lần này sinh tồn ban thưởng không phải tầm thường. hắn không có lập tức tiến hành truyền thừa mà là tiếp tục quan chiến, đồng thời tiến hành hương hỏa diễn toán. trừ hắn ra, trên chiến trường tối cường giá trị bản thân đã giảm xuống đến trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị phía dưới nương theo lấy số ít diễn thánh chạy trốn, tiên đạo áp lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. một chút tiên đế biểu hiện hấp dẫn khương trường sinh lực chú ý, khiến cho hắn rất hài lòng. bây giờ tiên đạo chính đang ở phóng tới thời kỳ vàng son giai đoạn đủ loại thiên tư kinh diễm thiên tài đang ở phồn vinh mạnh mẽ tuôn ra khiến cho hắn thấy được trăm vạn năm sau tiên đạo sẽ là như thế nào quang cảnh đạo diễn chiến bại sau tiên đạo đem lần nữa nghênh đón bay lên nhưng cùng lúc cũng đem đứng trước càng nhiều không biết kiếp nạn t ỉ như tịch diệt khu vực bên ngoài đại thiên thế giới lĩnh vực cùng lúc đó tại hư không chỗ tối có vô số cường giả đang nhìn trộm trận chiến này người mạnh nhất có thể so với đạo thống thánh cảnh bọn hắn muốn sao là lưu lãng giả, muốn sao đến từ mặt khác không có siêu thoát đạo thống. Bọn hắn không biết đạo diễn chi chủ đã ngã xuống, nhưng thấy tiên đạo chống lại đạo diễn thế công đều là rất đổi giật mình. Tiên đạo như thế mạnh, đại thiên thế giới sắp biến thiên. Trải qua trận này, phe thứ tư bá chủ muốn sinh ra. Không chỉ như thế tiên đạo rõ ràng so đạo diễn yếu không ít, nhưng có thể chống đỡ toàn dựa vào cái kia tôn hư ảnh. Xem ra cùng đạo tổ có quan hệ. Một khi tiên đạo chiến thắng. ý vị này tiên đạo đạo tổ rất có thể là hiện tại hư không người mạnh nhất, hư không tối cường, chật chật. này tiên đạo đến tột cùng từ chỗ nào xuất hiện? có lẽ là vì đại đạo sinh cơ tới. cũng thế, ta trước đó liền gặp được một vị đến từ mặt khác lĩnh vực cường giả, xem ra vùng hư không này lĩnh vực đem lâm vào lâu dài náo động bên trong. này chút tiềm phục tại chỗ tối các cường giả riêng phần mình nghị luận, có người sợ hãi than nói tổ mạnh mẽ, có người hoảng sợ tiên đạo tương lai. cũng có người tò mò tiên đạo là như thế nào đạo thống một ngày ngày đi qua càng ngày càng nhiều diễn thánh diễn quân chạy trốn cái này cũng dẫn đến còn lại đạo diễn chúng sinh ý thức được không thích hợp nhưng không có riêng phần mình lãnh tụ mệnh lệnh bọn hắn không dám chạy trốn chạy những cái kia còn tại tác chiến diễn thánh diễn quân đồng dạng xoắn x ý t bọn hắn biết chính mình này vừa lui coi như trốn qua tiên đạo truy sát cũng đem đối mặt huyền mệnh chấn xu đuổi tận giết tuyệt mới đầu bọn hắn là ôm quyết tâm quyết tử dù sao tôn chủ đều đã chết có thể chiến mấy ngày tiên đạo đạo tổ vẫn không có hiện thân nay n h ư ờ n g lòng của bọn hắn hiện nổi sóng chẳng lẽ tiên đạo đạo tổ không muốn giết bọn hắn cũng hoặc là bị tôn chủ trọng thương có thể sống tình huống dưới người nào muốn chết diễn thánh nghĩ như vậy huống chi phía dưới chúng sinh rút lui đi một thanh âm vang vọng đạo diễn chúng sinh tâm lý này đạo thanh âm chủ nhân chính là tham m ộ n g diễn thánh nàng là sớm nhất để mắt tới đại la tiên vực nàng hiện tại vô cùng vui mừng lúc trước triệu tập diễn thánh xâm lấn kế hoạch thất bại bằng không nàng đã chết nói ra lời nói này lúc tham m ộ n g diễn thánh cả người phảng phất trở nên già nua mất đi tinh khí thần không chỉ là nàng tuyệt đại đa số đạo diễn thiên kiêu nghe nói như thế đều thâm thụ đả kích đạo diễn bao nhiêu năm không có hưởng qua thất bại thậm chí có thể độc đấu huyền mệnh chấn su bây giờ xâm lấn một phương không biết tên đạo thống lại muốn thất bại tan tác mà quay trở về, bực nào châm chọc, máu me khắp người tiểu diễn thánh nhìn về phía đại la tiên v ự c phía trên bàn cổ hư ảnh, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. hắn cảm thấy tiên đế chỉ đến như thế, chân chính quyết định trận chiến này vẫn là đạo tổ. Mỗi khi những cái kia đại la tiên đế nhanh phải đối mặt tử cảnh lúc đạo tổ liền sẽ ra tay, đáng chết. tiểu diễn thánh rất không cam tâm. lần này đến đây, hắn thậm chí nghĩ muốn khiêu chiến đạo tổ, nhưng hôm nay biết được tôn chủ đã ngã xuống. hắn liền không dám có ý tưởng này. cho dù trong lòng mọi loại không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể rút lui. mắt thấy đạo diễn bắt đầu giống như nước thủy chiều thối lui, tiên đạo một phương, sĩ khí như hồng, d ồ n d ậ p bày ra truy sát. này trong chiến đấu, bọn hắn nhiều ít hào hữu, thân nhân bỏ mình, há có thể từ bỏ ý đồ? thái sơ cửu thánh cũng giống như thế, đây cũng là vì tiên đạo đại quân hộ giá hộ tống. mắt thấy đạo diễn rút lui, khương trường sinh liền yên lòng. đến nỗi lần này tiên đạo thương vong. hắn không tiếp tục để ở trong lòng khởi tử hồi sinh chi thuật đã sớm bị hắn phủ bụi chỉ có hy sinh mới có thể kích thích người sống khương trường sinh bắt đầu truyền thừa sơ tích lượng cực thần quang khổng lồ trí nhớ tràn vào trong óc của hắn sơ tích lượng cực thần quang sơ tích đại biểu cho ban đầu lượng cực đại biểu cho sinh cùng tử sáng tạo cùng hủy diệt này thần thông chính là có thể nhường người sống chết người chết sống tồn tại người không còn tồn tại chưa từng xuất hiện tồn đang sinh ra xuống tới này thần thông rất thích hợp đại đạo chi nhãn mà lại khai phá không gian cực cao khương trường sinh đã nghĩ đến rất nhiều diệu dụng thậm chí có thể dùng để làm đối địch sát chiêu nửa ngày sau khi đạo diễn triệt để tán đi nhưng bao phủ tiên đạo mây đen nhưng không có tán đi trải qua trận này tiên đế nhóm ý thức được tiên đạo cùng siêu thoát đạo thống tranh lệch bọn hắn có thể thắng là dựa vào lấy đạo tổ phân thân bảo hộ mà đạo tổ bản tôn vẫn phải đối mặt đạo diễn nhân vật mạnh nhất tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong nay một trận chiến cấp tốc truyền ra, dần dần, gư không tối cường tên rơi vào tiên đạo đạo tổ đỉnh đầu. trăm năm sau một ngày, thái s ơ cửu thánh cùng nhau đi vào tử tiêu cung bái phòng khương trường sinh. khương trường sinh để bọn hắn vào điện, cửu thánh hành lễ sau, b ỉ ngạn đạo quân trước tiên nói ra ý, đạo tổ thỉnh thiên đình phi thăng, cũng hoặc là tuyển một vị thiên đạo người đại biểu, chủ đạo đại la tiên vực phát triển, dạng này ngài cũng có thể an tâm tu luyện, chúng ta cũng tốt ý kiến thống nhất. cùng đạo diễn đại chiến bên trong tiên đạo chí mạng nhất một điểm chính là không có chủ tính chung đại la giáo phái đều là từng người tự chiến đại chiến sau khi bọn hắn lại muốn đề cử ra một vị cử u thánh đứng đầu có thể liên lụy quá nhiều rất khó đạt thành thống nhất quan niệm đã có riêng phần mình cân nhắc cùng nhận biết cũng có đến từ phía dưới áp lực khương trường sinh mở miệng nói thiên đình phi thăng cần kinh nghiệm chính mình kiếp nạn còn cần chờ đợi một thời gian ngắn huống hồ nhường chư vị đại la nghe lệnh với thiên đình chỉ sợ có sai lầm thân phận của chư vị. Vạn Phật thủy tổ trước tiên nói: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đạo tổ, ngài quá lo lắng. Chúng ta vốn là cùng thiên đế dùng đạo hữu tương xứng, như thế nào dùng cảnh giới luận cao thấp, cuối cùng sẽ có một ngày thiên đế sẽ thành tựu đại la. Mà tương lai người nào cảnh giới càng cao, ai cũng không nói chắc được. Hắn đạt được mặt khác đại la đồng ý, kỳ thật bọn hắn cũng muốn bắt trước đạo tổ bế quan tu luyện, nhưng bọn hắn không được. Mỗi người bọn họ nắm giữ lấy giáo phái. một khi bế quan nếu là dày vò r a nhân quả đến vậy cũng không tốt tiếp nhận mặt khác đại la dồn dập tỏ thái độ biểu thị nguyện ý duy trì thiên đình trưởng khống đại la tiên vực quyền chủ đạo đã như vậy vậy liền các giáo tuyển đệ tử giỏi cùng nhau vào thiên đình phong thần cộng trị đại la tiên vực lời như vậy các giáo phái mới có thể không mâu thuẫn thiên đình khương trường sinh trầm ngâm nói lời nói này đạt được thái sơ cửu thánh tán đồng đều là không có ý kiến bọn hắn liền vào thiên đình phong thần danh ngạch sự tình trò chuyện trong chốc lát bì ngạn đạo quân mới vừa nâng lên võ đạo thái thượng côn luân ánh mắt khẽ biến luân hồi đại đế mặt không đổi sắc khương trường sinh mở miệng nói tiên đạo đại môn có thể rộng mở chỉ cần không ác ý không cần ngăn cản nhưng tới tiên đạo lĩnh vực liền nhất định phải tuân theo thiên đạo quy tắc lời nói này đạt vững tiên đạo sau này phát triển chuẩn tắc bì ngạn đạo quân như chút được gánh nặng hắn kỳ thật cũng lo lắng đạo tổ gạt bỏ võ đạo trên thực tế hắn quá lo lắng đạo tổ lòng dạ x á c thực cũng không phải là hắn có thể so sánh đời thái sơ cửu thánh rời đi sau khương trường sinh thì tại nghĩ thiên đạo người đại biểu sự tình đại la chi cảnh quá khó khăn đi đến tuyệt không phải hắn muốn cho người nào đi đến người nào liền có thể đi thiên đình có thể thống trị đại la phía dưới chúng sinh nhưng như thế nào có thể quản được đại la tại từ nay về sau t u ế nguyệt bên trong đại la số lượng tất nhiên sẽ tăng trưởng nhất định phải có một người có thể tại tiên đạo đối ngoại lúc dẫn dắt đại la nhóm hắn cũng chỉ là hơi ngẫm lại việc này còn chờ thương thảo dù sao đại la đại biểu cho siêu thoát vô câu vô thúc nếu là cưỡng ép an bài một người trưởng khống đại la cái kia cảnh giới này liền mất đi ý nghĩa ít nhất tại hiện tại đại la không cần bị quản lý m ộ linh lạc bạch kỳ bạch long đều không trong điện đại chiến kết thúc sau đại la tiên vực có rất nhiều sự tình cần phải xử lý khương trường sinh rất ít can thiệp chúng sinh sự tình cho nên hắn là thanh nhàn nhất người. Hắn bắt đầu tu hành sơ tích lượng cực thần quang. Cái gì? đạo diễn bại. Hoa quang mệnh quân toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Giờ phút này hắn đang đứng tại hư không phía dưới, mặt quay về phía mình sư phụ trầm quang mệnh thánh. Trầm quang mệnh thánh ẩn với thần quang bên trong, chỉ lộ thân hình, thấy không rõ hắn hình dáng, tại trong ánh sáng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan biến. Không sai. đạo diễn chi chủ cùng hai vị thủy tổ đều vẫn lạc trận chiến này sau khi đạo diễn nguyên khí tổn thương nặng nề sau này đem không thể cùng huyền mệnh chấn su tranh phong trầm quang mệnh thánh bình tĩnh nói ngữ khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng hòa quang mệnh quân trong lòng ngũ vị tạp trần cái này khiến hắn như thế nào đối mặt đồng tứ đồng tuyết cùng với khương tiền hắn có dự cảm sư phụ lại phái hắn đi tìm khương tiền tiếp tục thương lượng nôi kéo quan hệ hòa quang mệnh quân nghĩ đến mình cùng đạo tổ lần đầu gặp một màn kia. cảm khái vạn phần ai có thể nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên gặp lại là như thế cường giả bất tử đạo quân cái danh hiệu này thật là q u a loa hòa quang mệnh quân cười khổ hắn đi theo nghĩ đến điều gì sao hỏi vì sao đạo tổ không có đối đạo diễn đuổi tận giết tuyệt có lẽ đạo tổ là không vừa lòng huyền mệnh cùng chấn su thái độ cũng hoặc là hắn không có đạt được đại đạo sinh cơ trầm quang mệnh thánh hồi đáp hòa quang mệnh quân nghĩ đến chuyện lúc trước xác thực cảm thấy huyền mệnh làm không đúng đến nỗi đại đạo sinh cơ sẽ không phải hòa quang mệnh quân cẩn thận dò xét trầm quang mệnh thánh trong lòng rất là lo lắng đi cùng vị kia gọi khương tiền tiên đạo sinh linh giao hảo đi chữa trị trước đó quan hệ sau này cũng có thể dẫn đầu càng nhiều thiên kiêu đi tới tiên đạo tu hành trầm quang mệnh thánh lời nhường hòa quang mệnh quân rất khó chịu hắn hết sức muốn cự tuyệt nhưng hắn biết mình cự tuyệt không được đánh tan đạo diễn sau khi tiên đạo liền cũng không phải huyền mệnh Chấn su có thể trêu chọc tồn tại ít nhất trong thời gian ngắn. Hai phe siêu thoát đạo thống nhất định phải lôi kéo tiên đạo. Tác giả tối hôm qua thay mới có cái chữ đánh nhầm. Tiên đế tối cường có khả năng chiến diễn quân, không phải diễn thánh.